chúng ta không thể bạc đãi nàng. lúc trước thái phu nhân kê đơn, nếu tàng tuyết nhu có ý xấu, nói không chừng cháu gái đã thật sự gặp chuyện. hơn nữa có tàng tuyết nhu ở bên cạnh thái phu nhân, nhi tử và con dâu giảm đi rất nhiều phiền toái. bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. a kết cũng thật sự cảm kích tàng tuyết nhu, hơn nữa tàng tuyết nhu ở trước mặt nàng thẳng thắn hào sản, khiến nàng thật lòng hy vọng tàng tuyết nhu sẽ được gãi cho người tốt, nhưng a kết cũng lo lắng. nương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 Sáng sáng lại lớn hơn nhiều rồi, trong tay sáng sáng nắm chặt một cái vòng tay treo đầy chuông nhỏ, nhìn thấy tàng tuyết nhu thì mắt bé không hề chết, chỉ tò mò nhìn chằm chằm vào tàng tuyết nhu, sáng sáng gọi cô cô, đây là biểu cô cô của con, a kết nắm tay nhỏ của nữ nhi dạy bé nói chuyện, tàng tuyết nhu chờ mong nhìn sáng sáng, sáng sáng nhếch miệng, quay đầu tự chơi, sáng sáng còn nhỏ quá mà, tàng tuyết nhu cười nói, tay cầm lấy chân nhỏ của sáng sáng, nghiên đầu hỏi a kết biểu tổ tìm ta có việc a kết không tiện nói thẳng với nàng rằng lý gia muốn bàn chuyện hôn sự với hầu phủ liên nói ngày mai ta cùng với vài vị lão thái thái phu nhân hẹn nhau đi long ân tự dân hương biểu muội có muốn ra ngoài cùng đi dạo không bảo châu và a trúc cũng tham gia muội ở nhà hoài cũng thấy chán tăng tuyết nhu vô cùng kinh ngạc chăm chú nhìn a kết trong lòng dần xuất hiện một suy đoán nàng ở lại kinh thành chính là vì muốn gã đến nơi này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 Nàng phải mất hai khắc mới nghĩ ra được một cách, còn Tần tuyết nhu chỉ trong vài cái chớp mắt đã nghĩ thông, nhìn ra a kết giật mình, Tần tuyết nhu cười khổ, thấp giọng nói, chuyện này cũng chả đáng gì, nếu như biểu tổ là muội, cũng sẽ hạ bút thành văn, cha mẹ mất sớm, để đệ, đệ tuổi nhỏ, nàng chỉ có thể dựa vào việc nhìn sắc mặt đoán lòng người để sống qua ngày, biểu tổ hâm mộ nàng thông minh, nàng ngược lại hâm mộ biểu tổ có thân nhân và tướng công trân trọng.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 Ai bảo ta lại sinh ra một nhi tử tốt như vậy chứ, Triệu Đoạn Đình nhìn mẫu thân, khoát tay với hai nha hoàng đang hầu hạ trong phòng, ý bảo các nàng ra ngoài, chuyện phụ tử Triệu Đoạn Đình giết chết đại nha hoàng thực dược trước đây không ai biết được, nhưng nha hoàng trong vinh thọ đường ít nhiều cũng đoán được một chút, bởi vậy chỉ cần Triệu Đoạn Đình đến đây thì không người nào muốn ở lại trong phòng hầu hạ, sợ không cẩn thận mất mạng, được lệnh của Triệu Đoạn Đình, Ninh Xuân và một nha hoàng nữa vội vàng đi ra ngoài.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 sáng sáng còn chưa sinh ra cảnh vương phi đã mời lâm thị vào phủ mẫu thân nói xem người vương phi coi trọng rốt cuộc là ai nếu lâm thị gặp chuyện không may dù cho vương phi còn thích sáng sáng vì danh tiếng người nói nàng say cho kế mẫu của sáng sáng sắc mặt tốt đạo lý đơn giản như vậy sao mẫu thân lại không hiểu chứ thái phu nhân sửng sốt hơn nửa ngày mới hồi thần nghĩ tới suy nghĩ đuổi lâm thị rồi tự tay nuôi nấng sáng sáng lúc trước của mình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 Không phải cô tổ mẫu không muốn giúp người, xét về vẻ ngoài, Quách Bảo Châu và Lâm Trúc đều không kém hơn người, lời bà còn chưa dứt, nghe thấy bà nói như vậy thì tần Tuyết Nhu làm ra dáng vẻ như chịu ủy khuất to lớn, gục đầu trên đùi bà khóc, cô tổ mẫu hiểu lầm ta, ngày đó Tuyết Nhu chỉ muốn đi dân hương cầu cho biểu huynh bình an với biểu tổ, ta vì lấy lòng biểu huynh mới nhất định muốn đi. Không ngờ trên đường từ miệng Quách Bảo Châu biết được Lý Lão Thái Quân có ý chọn giữa nàng và Lâm Trúc một người làm cháu dâu, sau này xe ngựa đi đến nửa đường, Lý Gia Nhị Lan chẳng biết tại sao lại ngừng ở trên đường, Quách Bảo Châu cùng Lâm Trúc nhìn lén, phát hiện Lý Nhị Lan có dung mạo xấu xí, liền cùng nhau treo cợt ta, đẩy ta đến trước cửa xe, Thái Phu Nhân nhíu mày, có chuyện này sao, Sau ngày đó ngươi không nói với ta, Tăng Tuyết Nhu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ âu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 Đôi mắt đen to tròn lúng liếng nhìn mẫu thân một lát rồi nhẹ nhàng gọi một tiếng, nương nước mắt a kết nhất thời lại chảy ra, chẳng qua lần này là vui mừng quá mà khóc, nàng ngồi thẳng, đỡ nữ nhi đứng trên chân mình, ngẹn ngào dậy bé, sáng sáng kêu cha, kêu cha, có lẽ bị ánh nước trong đôi mắt của mẫu thân hù dọa nên sáng sáng không có nhảy nhót tới lui trong ngực mẫu thân như bình thường, nhìn mẫu thân, ngoan ngoãn hôn cha, mới bắt đầu nghe vào tai giống như đô.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 Lần này đệ đệ tới kinh thanh tham dự hôn lễ của nàng thì không cần phải quay lại lưu Đông nữa, hắn sẽ sắp xếp cho đệ đệ đến quốc tử giám đọc sách, Trượng phu tốt như vậy, làm sao nàng có thể không cảm kích, nói những lời khách khí này làm gì, a kết toán trách trừng mắt nhìn nàng, ném quả tú cầu của nữ nhi lên trên giường cho bé ly nhặt để nàng có thể chuyên tâm nói chuyện với tần tuyết nhô, lúc nãy đi qua chỗ thái phu nhân, mấy người đó không làm khó muội chứ, lần này tần lão thái thái cũng tới.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 không để lại quá nhiều binh lực trong coi, rất nhanh sẽ có thể đánh thắng, sau đó triệu tướng quân dẫn binh tấn công mạnh dưỡng, mạc tướng và đại ca sẽ chi làm hai đường đánh từ hai cánh lên đại quân Đông Việt đang mai phục trên núi, cuối cùng triệu tướng quân hợp binh vây quanh lại, chắc chắn sẽ đánh tan tác quân Đông Việt, triệu trầm nhìn hắn một cái, mặt không chút thay đổi, Thủy Vương không khỏi hỏi hắn, triệu tướng quân cảm thấy kế này không ổn sao, lần này xui nàm, hắn xem như nhìn thấy được bản lĩnh của triệu trầm,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 Triệu trầm lại dùng quý chiêu đến nhục nhã bọn họ, quý chiêu làm như không phát hiện hai người đen mặt, nhìn chầm chầm xa bàn một lát, chậm rãi nói, đông việc liên tiếp bại lôi, sĩ khí giảm mạnh, chúng ta quả thật nên thừa thắng xông lên, chỉ là tuyên úy sử ti tứ sử vốn là đại đường chúng ta, không đáng dụng binh cướp đoạt, không bằng phái người đi giảng hòa, dù chủ động hàng phục, sẽ cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, cùng nhau vây đánh đông việc, lý càng gật đầu, chỉ là rất nhanh lại nhíu mi.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 Hai bên cùng nhau giáp kích thì Triệu Trầm sẽ rơi vào hoàn cảnh cửu tử nhất sinh, cho dù Lý Càng nhất định muốn lấy được nhưng Quý Chiêu lại vẫn không yên lòng, kéo lấy dây cương Triệu Trầm khăng khăng muốn cùng đi, Triệu Trầm một thân quân phục ngồi trên lương ngựa, cúi đầu hỏi hắn, ngươi đi làm cái gì, lần này ngay cả ta cũng phải ra trận giết địch, ngươi đi có thể đánh chết vài địch nhân hay là có thể khuyên bọn họ đầu hàng, hãy cứ ở chỗ này chờ, Quý Chiêu đầu óc thông minh.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 Hắn ra lệnh cho thiên phu trưởng, mang theo người của người, đi theo ta, ba ngày sau, Lý Càng xuất lĩnh đường quân, thế như chẻ tre, một đường đoạt lại tuyên úy sử tư mạnh dưỡng, Thủy Vương dẫn theo một đội binh mã sắp xếp lại mấy chỗ tuyên úy sử tư còn Lý Càng tiếp tục truy kích quân Đông Việt đang tìm đường trốn đi, mệnh lệnh cho huynh đệ hạ dẫn theo một vạn kỵ binh vây đánh trốn quân từ hai cánh, làm tăng rã binh lực của Đông Việt, tránh cho việc chặn đường của Triệu trầm thất bại.